các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai hey người cha Tuấn Khải An Tân Lang ai ngờ được hai người lại bí mật kết hôn ta còn nghe nói chàng Tuấn Khải đã làm cha nhưng là cha của một đứa trẻ năm tuổi bạn tốt của chàng Tuấn Khải từ lâm bước tới họ lập tức trở thành tâm điểm bị mọi người vây quanh hai người không thể tiếp tục tự do nói chuyện với nhau vì thể An Tân Lang cố gắng theo như lời hắn đáp lễ Nhưng mà nghi vấn của mọi người đối với bọn họ thực sự là rất nhiều. Tuy rằng Trang Tuấn Khải ngăn chặn được phần lớn những câu hỏi và trêu chọc, nhưng luôn có một phần hướng thẳng về phía An Tân lang mà đến. Cho dù là thiện ý hay ác ý, cũng đều làm cho vẻ mặt tươi cười của cô dần trở nên cứng ngắc. Đặc biệt khi cô nhìn thấy người yêu cũ của Trang Tuấn Khải là ái linh hướng cô bước tới thì cô dường như không thể tiếp tục hô hấp. Tân lang Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau Xin chào Tối nay Người cần nhất định phải cùng ta uống một chén Chúc người tân hôn hạnh phúc Ngay khi cô và La Ái Linh chuẩn bị mặt đối mặt Thì có người đứng chắn ở giữa Đó là Lục Dung Dung và Lê Nguyệt Nhã Họ nhanh chóng đưa cô rời khỏi trung tâm của cơn bão Đi tới một gian phòng cách xa sự ồn ảo của đám đông Sao hai người lại có mắt ở đây? An Tân Lang vui mừng không gì sánh được còn phải nói sao đương nhiên là chồng ngươi mời rồi lục dung dung vui vẻ cầm ba ly rượu sầm bánh bước đến hắn dặn dò chúng ta nếu như hắn không thể thay người giải vây chúng ta phải thay thế hắn lê nguyệt nhã ôm vai của cô làm mặt quỷ ta cùng dung dung vừa mới đến lập tức phát hiện hắn nháy mắt với chúng ta vì vậy nhanh chóng chạy tới chỗ ngươi hắn nói các người giải vây giúp ta nội tâm an tần làng lặng yên ấm áp đúng vậy Hình như ở đây mọi người như con mảnh thú và dòng nước lũ, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn mất bả xã của hắn. Người không biết, ở trong công ty chúng ta gặp hắn, về mặt hắn thực sự rất nghiêm túc. Hắn đến công ty nhờ các người á, ta không biết, hắn làm như vậy. Ta cũng không phải là một tiểu bạch nhu nhược, những chuyện này bản thân ta có thể ứng phó được, hắn thật đúng là sen vào việc của người khác. Sen vào việc của người khác, ta thấy trong lòng người nhất định là có pho đuoc han that đung la xen vao viec cua nguoi khac xen vao viec cua mật ngọt đi. Ba cô gái vừa cười vừa nói, vừa uống rượu vang, vừa ngồi Hàn huyên tâm sự thật sự là thú vị. Sự căng thẳng và thấp thẳm của An Tân Lang từ từ biến mất. Cô uống hết ly rượu vang, hết sâu rồi từ từ đứng dậy. Ta lên ra ngoài đó, ta cũng không thể trốn mãi được. Hàn suy nghĩ vì cô như vậy, muốn cô có thêm dũng khí một chút, tích cực một chút để cùng Hàn đối mặt với mọi người. Được, chúng ta cũng nên đem người trả lại cho Tàng Tuấn Khải. Lê Nguyệt Nhã khoác lấy cánh tay cô, Lục Dung Dung thì khoác cánh tay kia. Đi thôi. Bà cô gái nhìn nhau cười, nụ cười tràn ngập tự tin bước ra khỏi phòng. Hắn ở đó, tiếng nói của Lục Dung Dung bỗng dưng dừng lại. Không phải chỉ có một mình, Giang Tuấn Khải đang ngồi cùng mấy cô người mẫu nói chuyện, nhìn bộ dáng phong khoáng uống rượu của hắn thật sự rất vui. Ta muốn đi toilet trước. Nụ cười trên môi An Tân Lang trao nhảy mắt cứng đờ, Khi cô chuẩn bị xoay người Thì nhìn thấy một cô người mẫu đặt tay lên vai hắn Ghé đầu vào tay hắn nỉ non Sự tức giận trong nhảy mắt sông lên đỉnh đầu An Tân lang. Cô đem giày cao gót gõ mạnh lên nền nhà Đi nhanh về hướng toilet Chẳng lẽ hắn đã quên hắn là người đã có gia đình sao Lại có thể trước mặt cô cùng người khác làm loạn Chờ một chút Vì sao cô lại tức giận Đứng trước buồn rửa tay An Tân Làng cố gắng hít sâu, Trang Tuấn Khải cũng không phải là chồng thực sự của cô. Cô cũng không thực sự là vợ hắn, cô không có lý do gì để để ý đến những chuyện của hắn. Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ ghen tị trong gương, cô rời vào nỗi buồn và sự cô đơn không cách nào xóa đi được. An Tân Làng bước ra khỏi cửa toilet đã thấy Trang Tuấn Khải đứng ở trước cửa. Cô giáo dự một chút, cô lấy lại bình tĩnh bước về phía hắn. Đạo diễn Trang... Cho dù anh đã kết hôn, nhưng những điều em đã hứa với anh vẫn còn giá trị. Một cô gái trẻ đẹp, dựa sát vào người hắn kiêu khích, tiếng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên tay hắn. Anh ta còn công khai tán tình người khác trong lối đi. Sự tức giận chạy thẳng từ lòng bàn chân lên lưng cô. An tân la ngừng thở, cô cố gắng kiểm chế chính bản thân không gạo to suy nghĩ trong đầu. Hổ ly tinh. Ta đã kết hôn. Trang Tuấn Khải cười tươi rút tay về, hắn vừa định đẩy cô gái kia ra, khóe mắt thoáng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của An Tân Lang, nếu để cho vợ ta biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc